Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng Luân đã nhanh chóng chấn tĩnh. Cô còn đồng bọn hay sao? Chẳng lắc đầu liên lịa trong vẻ, run sợ không có nói gì thêm. Luân tiếp. Vậy sự việc lúc nãy là sao? Em, em, em, em không biết. Em, em không biết gì hết. Những, những việc đó không phải là em làm. Luân gắt lên. Không cô làm thì ai? Đột nhiên hằng hét lớn lên. Chỉ tay ra cửa. Lúc này Luân cũng nhìn theo thì bóng trắng lúc nãy đang đứng ở ngay cửa, nhẹn miệng cười. Một nụ cười ma quái, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Luân lúc này ôm trầm lấy hằng, nhưng mắt thì không rời khỏi bóng trắng ấy. Bóng trắng ấy đột nhiên tắt nụ cười và chỉ nhìn thẳng về phía của Trang. Cùng với giọng nói âm u vang lên. Hãy giúp em tôi tìm ra sự thật. Hãy giúp em tôi. Tôi đã bị. Vừa nói đến đó thì bóng trắng hét lên đau đớn rồi biến mất Trang lúc này thì gào lên Vừa khóc vừa lao thẳng về phía bóng trắng Chị, chị ơi, chị Vậy là chị chết rồi sao Em phải làm sao Phải làm sao để cứu chị đây, chị ơi Nhưng vì lực lao quá mạnh không kịp đứng lại Nên Trang đã đâm sầm vào cánh cửa phòng rồi ngất xỉu đi Lúc này bóng có một tiếng gót cửa và giọng nói vang lên Cô Hằng cô Hằng Cô có sao không ạ Nhận ra là tiếng của một anh bảo vệ Nên Hằng đã lên tiếng Tôi không sao, cảm ơn anh Dạ vâng ạ Bởi tại tôi nhìn thấy camera thấy ánh đèn ở trên này chớp tắt Nên đã đi kiểm tra vậy thôi Vậy cô nghỉ ngơi đi ạ Nói rồi tiếng lọc cọc từ đôi giày của anh bảo vệ rời đi Luân bước tới đỡ Trang lên giường Sau khoảng một đồng hồ Thì Trang lúc này cũng đã từ từ hồi tỉnh Hằng và Luân lúc này không có nói gì Từ từ ngồi dậy Từ từ ngồi dậy rồi Trang đã kể Cách đây 5 năm Chị của em là Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, đã đến khách sạn này làm việc, rồi bỗng một ngày chị ấy đi làm và không về nhà nữa. Gia đình em cũng đã lên hỏi ông chủ khách sạn, cùng với nhân viên đều nói sau ca trực thì chị ấy đã về nhà vào tối ngày hôm qua. Gia đình em đã làm mọi việc, cũng đã báo công an để họ tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Nói đến đây thì Trang đã bật khóc, Luân và Hằng tỏ ra khó hiểu vì câu chuyện của cô gái này vừa kể, Luân hỏi. Vậy thì liên quan gì đến Hoa Thị mà cô làm những việc như vậy? Cô gái tên Trang lúc này còn ấp úng và với vẻ hối hận lắm. Dạ, em làm vậy là để khách sạn ít khách, rồi em mới thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ anh chị đã lại biết nên em... Nên em đã bị phát hiện, rồi bây giờ thì em tính sao với anh chị đây? Lúc này thì Hằng mới lên tiếng, Trang nhìn Hằng với vẻ cầu khẩn. Anh chị giúp em tìm ra sự thực được không? Hằng Văn Luân với vẻ ngạc nhiên. Luân nói, giúp cô, giúp cô như thế nào? Em không biết nữa. Cô còn không biết bắt đầu từ đâu, thì làm sao chúng tôi có thể giúp được cô? Ngay đến đó thì cô gái tên Trang im lặng và kéo theo sự im lặng đó cũng là sự im lặng của Hằng và Luân. Bây giờ mỗi người họ đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, thì đột nhiên những tiếng gõ vào tường đã lại vang lên, làm cho cả ba giật mình. Hằng tính tới nói, nhưng Luân đã để tay lên miệng và ra giấu im lặng rồi lắng nghe tiếng động lúc này không còn là ba tiếng cọcc cọc, cộc cọc như mọi khi nữa mà những âm thanh cộc cọcc lúc này dồn dập luân vội đứng lên đi sát lại bức vách và tiếp tục lắng nghe những tiếng cộp cọc, cọc vẫn không dừng lại mà ngày càng dồn dập hơn khoảng vài phút thì im bặt sau khi Luân lầm nhập chúng tôi sẽ giúp cô tìm ra sự thực sau khi đã hiểu và tìm được sự thật thì với hằng như vậy là đã đủ Cô vẫn tiếp tục cho Trang ở lại làm việc. Trang chào hàng ra về và Luân cũng về phòng của mình. Tối hôm đó, Hằng và Trang đều có một đêm ngon giấc Luân đang ngủ ở phòng thì choang tỉnh bởi những tiếng cọc cọc ở cuối giường. mở mắt ra, Luân lại nhìn thấy hồn ma của cô gái áo dài. Đang đứng đó và nhìn Luân một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Luân vội đứng lên nhìn theo trong vô thức và chỗ mà hồn ma dẫn anh tới. Lại là đài phun nước ngay giữa hoa viên của khách sạn. Hồn ma đó đứng nhìn xuống và từ từ trong hốc mắt của hồn ma rớt xuống vài giọt máu mà người ta gọi đó chính là huyết lệ. Đứng một lúc thì hồn ma đã quay lưng bỏ đi. Nhưng lần này Luân không đi theo hồn ma nữa mà đứng đó nhìn về phía bóng trắng từ từ khuất dần trên đồi thông. Luân từ từ trở lại với hiện tại. Nhìn ra cửa sổ lúc này trời cũng đã sáng và anh vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Luân nhấc điện thoại và nhắn tin cho hàng. Khi nào em dậy thì nhắn tin cho anh nhé. Tin nhắn trả lời: Em dậy rồi, chờ em một chút rồi chúng ta đi ăn nhé. Luân không trả lời lại tin nhắn mà bước ra cửa như. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net